Chương 3 Ác khách đến nhà. Nghe được muội muội cái kia thanh âm tức giận, Lâm Tiêu nhướng mày, bước nhanh hướng phòng khách đi đến. Tại trong ấn tượng của hắn, muội muội Lâm Nhu vẫn là cái ôn nhu như nước nữ tử, xem rất ít đại phát giận. Hiển nhiên đối phương đã làm nàng vô cùng phẫn nộ rồi. Lâm Nhu, ta đây cũng là cho các ngươi Lâm gia được, ngươi cũng biết các ngươi Lâm gia thêm một năm nữa liền muốn mất đi võ giả ra định tự cách, đến thời điểm cấp 4 võ giả huân chương cũng sẽ bị võ điện thu hồi. Nếu là đem cái này võ giả huân chương bán cho ta, một năm sau các ngươi coi như là mất đi võ giả gia đình tự cách, cũng có thể có một số tích góp sinh hoạt, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Một cách nhìn như hảo tâm âm thanh âm vang lên đến, nhưng là rơi vào lâm tiêu trong tai, nhưng là đặc biệt âm xót xa cùng khó nghe. Nghe được âm thanh quen thuộc đó, Lâm Tiêu trong đầu lập tức nổi lên một bóng người, người này là võ giả này đỉnh viện một cái quản sự, tên là Lưu Hành Thiện, danh tự ở bên trong mặc dù mang theo làm việc thiện hai chữ, nhưng tâm địa cực hắc, chuyên môn làm một ít lẫn thiện sợ ác, bỏ đá xuống giếng sự tình, tại võ giả đỉnh viện thanh danh cực kém, hai tháng này liên tiếp đến chính mình gia. Mục đích đúng là vì đạt được Lâm gia cấp 4 võ giả huân chương. Võ giả đỉnh viện kỳ thật liền là võ giả gia thuộc người nhà khu tại thương không đại lục. Bất kỳ một cách nào gia đình chỉ cần có người tấn cấp võ giả, gia thuộc người nhà có thể đem đến miễn phí võ giả đỉnh viện. Cái này là võ giả hạng nhất phúc lợi. Đối với ngoại giới khu dân cư, võ giả đỉnh viện an toàn hơn, hoàn cảnh cũng thư thích hơn. đồng thời căn cứ võ giả đẳng cấp, võ giả chỗ thiết lực sẽ ban phát có võ giả liên minh thừa nhận võ giả huân chương. Võ giả huân chương căn cứ đẳng cấp bất đồng. Tại thương không đại lục có được thật lớn tiện lợi cùng đặc quyền, nhưng là võ giả một khi vẫn lạc, phía trước 6 năm, võ giả huân chương sẽ không bị thu hồi. Gia thuộc người nhà còn có thể hưởng thụ đến võ giả huân chương mang đến đặc quyền, chỉ khi nào thời gian 6 năm vừa đến Nếu là gia tộc này không tiếp tục ra võ giả, võ giả hôn chương cũng sẽ bị thu hồi. Ở tại võ giả gia đình này một ít đặc quyền sẽ hết thành mất đi hiệu lực. Dù sao thương không đại lục hàng năm sinh ra đời cùng vẫn lạc võ giả nhiều lắm. Do tất cả thế lực lớn tạo thành võ giả liên minh không có khả năng lao thẳng đến vẫn lạc võ giả gia thuộc người nhà nuôi dưỡng xuống dưới, chỉ có thể cấp cho hắn tiếp tục hưởng thụ thời gian 6 năm đặc quyền. Hy vọng gia tộc này có thể tại kỳ hạn đã đến trước sinh ra đời mới võ giả, tại Lâm gia, vô luận là Lâm Tiêu cha mẹ hay vẫn là Lâm Tiêu chính mình, cùng với muội muội Lâm Nhu có thể tiến vào đan các công tác. Những thứ này đều là bởi vì đại ca Lưu lại cấp bốn võ giả huân chương nguyên nhân. Mặc dù muội muội tại đan các chỉ là làm việc lặt vặt, nhưng đan các đặc thù địa vị hãy để cho không ít người đỏ mắt. Rất nhiều gia tài giàu có, nhưng không có suất hiện võ giả gia đình cùng thế lực, đều dùng tiền mua sắm một ít chip đi võ giả trong gia đình võ giả huấn chương, lợi dụng võ giả huấn chương đặc quyền làm việc. Lưu Hành Thiện thân là hảo phú quý tộc một con chó, loại chuyện này do hắn ra mặt tự nhiên tốt nhất. Võ giả bình thường huấn chương ở trên thị trường đều là cực kỳ nổi tiếng, mà Lâm gia cấp 4 võ giả huấn chương mang đến đặc quyền Càng là liền một ít có được võ giả gia đình đều là hâm mộ, tự nhiên sẽ hấp dẫn thêm nữa, thế lực ngấp nghé. Dù sao cấp 4 võ giả huân chương, bình thường cái kia cũng phải cần tiến vào hóa phàm cảnh võ giả mới có thể bị tất cả thế lực lớn trao tặng, mà đại ca Lâm Hiên bởi vì năm gần 18 tuổi liền đạt tới chân võ giả tam truyện, chỉ kém một bước liền có thể trở thành là hóa phàm cảnh cường giả. mới bị hắn chỗ võ giả thất lực võ điện đặc thù trao tặng, cấp 4 võ giả huân chương hấp dẫn tuyệt đối là khổng lồ vô cùng. Trong phòng khách, Lưu Hành Thiện cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Nhu, đôi mắt ở chỗ sâu trầm nhưng là lóe một tia âm lãnh. Hắn trước đây đã tới qua Lâm gia hai chuyến rồi, chỉ là Lâm gia hai vợ chồng cũng không muốn đem võ giả huân chương giao ra đây, khiến cho trong lòng của hắn cực kỳ tức giận. đành phải thừa dịp giữa chưa Lâm gia hai vợ chồng không tại thời điểm, nhìn xem có thể hay không từ nơi này Lâm gia tiểu nữ cái kia đem võ giả hôn chương lừa gạt tới tay. Chờ võ giả hôn chương tới tay, lại lại để cho cái kia Lâm gia tiểu nữ vẽ ra áp, coi như là Lâm gia hai vợ chồng trở về đã biết. Giấy trắng mực đen ở đằng kia, đối phương cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Võ Sả Huân Trưng nhà của chúng ta chắc là sẽ không bán đấy, Lưu Quản Sự, ngươi hay vẫn là trở về đi." Lâm Nhu thần sắc tức giận. "Võ Sả Huân Trưng là đại ca duy nhất lưu cho Đỗ trong nhà, Lâm Nhu làm sao cũng sẽ không đáp ứng đem thứ này bán đi. Đừng vội cự tuyệt nha." Lưu Quản Sự chậm rãi lắc đầu, khóe miệng mang theo nụ cười rối trá. Nghe nói ngươi nhị ca buổi sáng tại huấn luyện quán thời điểm té xỉu ngươi nhị ca nếu là thật sự muốn xảy ra vấn đề gì, ta xem các ngươi gia cũng không có bao nhiêu tích góp chỉ cho hắn đi. Nếu như ngươi nguyện ý đem võ giả huân chương cho ta, cũng tại tờ giấy này bên trên ký tên, ta hiện tại liền cho ngươi 5 cây cấp 1 linh dược. Ngươi đang ở đây đan các công tác, chắc hẳn cũng biết linh dược giá cả cùng công hiệu. đã có những linh dược này cho ngươi nhị ca. Nói không chừng ngươi nhị ca lập tức cũng liền trở thành võ giả, cầm một quả sắp quá thời hạn võ giả huân chương đổi một cái chính thức võ giả. Cái này khoản buôn bán thật đúng là hái hoa được rồi. Lưu Hoạn sự hiểu dùng tình, động dùng lý, đem khế ước đặt lên bàn, nhìn như hảo tấm, hai khóe con mắt nhưng là trong bóng tối chuyển động, một bụng ý nghĩ xấu. Năm cây cấp một linh dược, Lâm Nhu trong nội tâm nhịn không được khẽ động, tại đan các công tác nàng quá xót linh dược tầm quan trọng, đã có cái này năm cây linh dược, nói không chừng nhị ca tấn cấp võ giả xác suất thật sự sẽ xách cao hơn nhiều. Thật sao vậy thì đa tạ Lương quản sự có hảo ý rồi, bất quá chúng ta Lâm gia không cần. Ngay tại Lâm Nhu hầu như có chút động tâm thời điểm, một thanh âm đột nhiên theo trong phòng khách bên cạnh truyền ra. Lưu Quản sự lắc bắc kinh hãi, đang nhìn đến là ai về sau, trong đôi mắt hiện lên một tia khinh thường, nhưng lại lộ ra một bộ mèo khóc chuột khẩu khí, quan tâm nói hai chấm, Lâm Tiêu là ngươi a, nghe nói ngươi đang ở đây huấn luyện quán tế tiểu, hiện tại thân thể còn tốt đó chứ? Lâm Tiêu bình thản nói hai chấm, Lưu Quản sự là tới An Uội học sinh sao vậy thì đa tạ Lưu Quản sự quan tâm. bất quá ta thân thể này cũng không có gì trở ngại. Không biết Lưu Quản Sự nghe xong có hay không rất thất vọng đây. Lưu Hành tiện ngượng ngùng cười cười, trong nội tâm không khỏi lẩm bẩm, cái này Lâm gia con trai thứ hai hôm nay làm sao cùng biến thành người khác tựa như dĩ vãng, cái này Lâm Tiêu nhìn thấy hắn, hãy cùng chuột thấy mèo tựa như tổng trốn tránh, liền ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn. Hôm nay đây là chúng ta chẳng những tùy tiện đi ra, Khẩu khí ở giữa rõ ràng còn mang theo vài phần như có như không chào phúng. Chẳng lẽ tiểu tử này choáng luôn một lần, đem đầu ngã choáng váng không thành. Lâm Tiêu ngươi tới thật đúng lúc, ta đang cùng muội muội của ngươi thương lượng võ giả Huân chương sự tình. Lưu Hoãn sự thở dài hai chấm. Vì các ngươi rồi lâm gia tương lai, ta Lưu Hành Thiện coi như là dốc hết tâm huyết rồi. Nguyện ý dùng 5 cây cấp 1 linh dược đổi lấy các ngươi Lâm gia võ giả hôn chương. Đã có cái này 5 cây linh dược, thực lực của ngươi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, sợ rằng không được bao lâu, ngươi liền có thể trở thành là một người chân võ giả tới đi. Lưu Hoàn sự miệng hơi cười, đã tính trước. Hắn đã sớm nghe nói cái này Lâm gia con trai thứ hai chính là một người tu luyện cuồng nhân, một lòng muốn trở thành chân võ giả. chi tiết cùng ca ca hắn cách biệt quá xa, đến nay còn dừng lại tại giai đoạn luyện thể, chính mình cho đối phương trở thành võ giả hấp dẫn, Lưu Hoãn sự tin tưởng Lâm Tiêu nhất định cự tuyệt không được. Trên thực tế, Lưu Hoãn sự mục đích của chuyến này cũng là Lâm Tiêu. Hắn không tin một cách trung thực, nhu nhược, nhát gan, hướng nội người còn có thể đào thoát lòng bàn tay của mình. Trở thành một tên chân võ giả lâm tiêu trong nội tâm cười lạnh. Cái này lưu quản sự tâm tư hắn còn có thể không rõ. Hẳn là lưu quản sự cho rằng không có người linh dược ta lâm tiêu liền không thể trở thành chân võ giả. Lưu quản sự ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn lâm tiêu một cách hai chấm. Ta nghĩ cùng ta so sánh với. Lâm tiêu ngươi nên càng biết mình tình huống chứ. Lời này lưu quản sự ngứ khí liền có vẻ hơi tranh chua rồi. Há <cười> hạ. Lâm Tiêu nhìn không được cười ha hả, rồi sau đó ngữ khí trầm xuống hai chấm. Chuyện của ta cũng không nhọc đến Lưu Quản sự quan tâm. Chúng ta huynh muội còn có việc, sẽ không tiến các hạ rồi. Lâm Tiêu khoát tay chặn lại, đây là đang tiến khách rồi. Lưu Quản sự mặt đột nhiên trầm xuống, nhưng là cũng không hề rời đi, mà là cười lạnh nói hai chấm. Lâm Tiêu, ta cũng là vì các ngươi Lâm gia được Các ngươi Lâm gia nếu không phải gia tên Lâm Hiên, có tư cách ở chỗ này hiện tại ta của ngươi không có ở đây. Các ngươi Lâm gia vẫn như thế cậy mạnh. Một năm sau võ điện bình luận cách, các ngươi Lâm gia võ giả hơn chương khẳng định bị thu hồi. Một khi đã không có võ giả huân chương, theo võ giả này trong đình viện bị đuổi đi ra, chỉ sợ các ngươi Lâm gia tình cảnh không cần ta hơn nữa đi. Đến thời điểm, hự Hừ, Lưu Quản Sự liền hừ hai tiếng, ngữ khí tràn đầy đùa cợt cùng khinh thường. "Lưu Quản Sự, nhà của chúng ta không chào đón ngươi Lâm Nhu nhìn không được quá." "Lâm Nhu, ngươi cũng chớ gấp. Đừng nhìn ngươi bây giờ tại đan các công tác, bất quá chỉ là làm việc lặt vặt đấy. Các loại mở ngoạc vun chờ đóng ngoạc vun không có võ giả hơn chương sớm muộn gì bị đan các đuổi ra. Đến thời điểm ngươi ra mị thịt mềm có thể làm gì sống?" Đừng luôn lạc tới đi làm những cái kia." Lưu Hoạn Sự vừa nói, một bên ánh mắt nhìn qua Lâm Nhu có chút nheo lại, khóe miệng có một tia không có hảo ý cười gian. "Ngươi." Lâm Nhu tức giận đến mắt nước mắt lưng tròng, mặt mày run rẩy, thiếu chút nữa không có khóc lên. Ba, bên này không đợi Lưu Hoạn Sự nói hết lời, Lâm Tiêu đột nhiên biến sắc, đột nhiên tiến lên chính là một trưởng. Lưu Hoạn Sự chỉ cảm thấy thấy hoa mắt Còn chưa hiểu tới đây chuyện gì xảy ra, trên mặt liền đã chúng trùng trùng điệp điệp một cái. Một tát này thẳng đánh cho hắn đầu váng mắt hoa, khí huyết sôi trào, thân thể quay tròn vòng vo một vòng tròn, cả người một cách lảo đảo, kiệt lực đỡ lấy trước người cái bàn, mới lạt là làm cho mình không có té ngã. Chờ Lưu Quản sự lúc ngừng lại, nửa bên mặt đều sưng lên thật cao, phía trên một cái rõ ràng năm ngón tay trướng ấm. Lâm Tiêu ngươi. Một tia máu tươi từ lưu quản sự khóe miệng tràn xuống, nhổ ra một cây răng. Lưu quản sự mở to hai mắt nhìn khó có thể tin chừng mắt Lâm Tiêu, chỉ vào Lâm Tiêu cánh tay đều đang run rẩy. Trong nội tâm phẫn nộ đến cực điểm, hắn làm sao cũng không ngờ rằng Lâm Tiêu cũng dám động thủ đánh chính mình. Nhị ca Lâm Nhu cũng là ngây dại. Lưu quản sự thân là võ giả gia đình quản sự Mặc dù không có thực quyền gì, nhưng bọn hắn gia đã không có đại ca che chở, nhưng cũng là không thể tùy tiện đắc tội. Ta cái gì ta Lâm Tiêu tiến lên trước một bước, ánh mắt xét run hai chấm, còn không cho ta mau cút, sẽ không lặn, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Ngươi dám? Lưu Quản sự tức giận đến da mặt phát tím, hét sầm lên, ầm, còn chưa dứt lời xuống, Thân thể của hắn dĩ nhiên bị Lâm Tiêu một cước đạp trúng, mập mạp thân thể trùng trùng điệp điệp ngã ở phòng khách tảng đá xanh bên trên, trong miệng phát ra mồ heo bình thường chu lên. "Tiểu Súc Sanh, ngươi dám đồng thủ, ngươi nhất định phải chết, ngươi biết không? Ngươi nhất định phải chết, còn các ngươi nữa Lâm gia, đều chết chắc rồi." Lưu Hoãn sự chật vật bò lên, ngực từng trận đau đớn, hắn sắc mặt tái xanh, tức trợn trừng mắt, hỗn hển, nói chuyện đều có chút điểm nói năng lộn xộn rồi, tức giận đến bờ môi đều đang run rẩy. "Hả, ngươi cái này là muốn chết?" Lâm Tiêu ánh mắt trầm xuống, thân hình đột nhiên phóng tới trước, hai đấm thành hổ trảo xu thế tấn công, trong đôi mắt lóe ra làm cho người ta sợ hãi sát cơ. Một cổ khó tà khí thế mà ra, không khí đều phảng phất động lại. Trong nháy mắt Lưu quản sự thật giống như mặt tượng thật giống đối mặt một đầu đang tại phúc cắn con